Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 30000 năm chương trở lại lôi không đảo Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz Hồng Lăng tiên tử thở dài tiểu mũi tu vi Mặc dù không đáng giá Nhất đề cập nhưng này thất lạc giới diện tàng long ngọa hổ thuyết Cao thủ nhiều như mây có chút quá mức Nhưng độ kiếp cấp bậc tồn tại Nhưng cũng cũng không đồ tốt thấy. Mới vừa rồi Lâm Huyên lo lắng. Chữ chữ có lý. Này thất lạc giới diện. Tài nguyên không tầm thường. Nhưng đối với độ kiếp cấp bậc đại năng. Tồn tại đến thuyết. Dùng thích hợp thiên tài địa bảo cũng không nhiều. Ít nhất xa không kịp linh giới phong phú. Đạo lý kia Lâm Huyên nếu. Hiểu được. Mặt khác độ kiếp kỳ lão quái vật cũng không ngốc. Chẳng lẽ. Bọn họ liền không nghĩ tới sao Này Đối mặt hồng lăng tiên tử nghi ngờ Lâm Hiên cứng họng cái vấn đề này Hắn thật đúng là không nghĩ quá Lúc trước suy nghĩ xác thật có chút khiếm thỏa Chẳng lẽ này chính Giữa lại có cái gì duyên cớ Còn thỉnh tiên tử dạy ta Lâm Hiên khả năng không là tử sĩ diện khổ thân nhân vật Nhận thức đến Chính mình đối với vấn đề này có chút sơ hốt, lập tức khiêm tốn thỉnh. Giáo đứng lên. Lâm huyên quá khách khí, tiểu muội bất quá là sớm hơn đến này thất. Lạc giới diện một chút năm tháng mà thôi, cho nên hiểu rõ được so sánh. Kể lại, thỉnh giáo cũng là không dám nhận. Hồng lăng tiên tử khoát tay áo, Lâm hiên mặc dù khách khí, nhưng nàng lại không ngốc. Như thế nào dám có mảy may sai lầm lớn. Cụ thể tình hình tiểu mũi cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao dĩ tu. Vì của ta căn bản là không có suy nghĩ qua có thể ly khai nơi này. Chỉ là một chút nghe hơi nổi tró. Tiên tử không cần băn khoan. Ngươi biết những thứ gì cứ việc nói cho. Ta biết thiệt giả. Lâm mố tự tin còn là năng lực phân biện. Lâm hiên Không thèm để ý thuyết. Ăn, này thất lạc giới diện lai lịch tiểu mũi liền không làm nói ra. Mệt mỏi, tin tưởng lâm huyên cũng hiểu được, hắn hình thành tựu rất kỳ. Lạ, giới diện chi lực cũng cùng cái đó giới diện đại không hình cùng. Tiểu mũi nghe nói, đừng nói phổ thông độ kiếp kỳ tu tiên giả cho dù. Là hậu kỳ lão quái vật cũng mơ tưởng dựa vào phá toái hư không ly. Khai nơi này, lâm hiên lâm vào trầm mặt, lời này nghe đứng lên thái quá, nhưng cẩn Thần tưởng tưởng cũng là có vết tích có khả năng theo, khác không đề. Cập tới U Minh ám vương thực lực chính là hơn xa phổ thông độ kiếp. Hậu kỳ, liền ngay cả hắn cũng ngưng lại nơi này, có thể nghĩ, tưởng muốn. Rời khỏi này thất lạc giới diện là hơn nữa không thế nào dễ dàng. Đáng ghét chính mình ban đầu quả nhiên đem sự tình tưởng tượng được. Thái quá đơn giản. Lâm Hiên áng áng thở dài trong lòng buồn bực không thôi. Nhưng nói về nản trí lại vì miễn hơi sớm chút. Tiên tử nói có lý tuy nhiên nhiều năm như vậy qua chẳng lẽ liền. Không có nhân có thể từ thất lạc giới diện rời đi. Lâm Hiên có chút nghi hoặc thanh âm truyền lọt vào tai đó coi như nên giới diện hoàn cảnh kỳ lạ, tuy nhiên nhiều năm như vậy qua, cho dù là cơ duyên xảo hợp cũng không có nhân ly khai sao? Này, tiểu muội hơn nữa không hiểu được về phương diện này tình. Huống ta lưu ý không nhiều lắm, có lẽ có như vậy cơ duyên xảo hợp. Nhưng ít ra tiểu muội chưa từng nghe nói qua. A, Lâm Hiên vẻ có chút khó coi. Bất quá xây lát sau Hắn lại ngang cao đầu trên mặt khôi phục bình Tính thông song sắc Đa tạ tiên tử nhắc nhở Lâm mỗ ghi chép xuống Bất quá trời không Tuyệt đường người Ta tin tưởng tóm lại là có xử lý pháp Ân Hồng lăng tiên tử điểm điểm đầu Chính như nàng nói Cái vấn đề này Nàng cũng bất quá là nghe hơi nổi chó Tự nhiên bất hảo cùng lâm hiên Tiếp tục thảo luận đi xuống, điểm đến tức là ngừng liền có khả năng. Hảo tiên tử bảo trọng, lâm mố cáo tử. Nơi đây sự việc, lâm hiên cũng không có ý nhiều hơn làm trì hoãn toàn. Thân thanh mang vừa nổi lên, hóa thành nhất đảo sáng lệ kinh hồng, mấy. Cái người lóe ra, liền với chân trời biến mất tung tích Nhìn bóng lưng của hắn biến mất, hồng lang tiên tử trên mặt hiện lên. Một tia phức tạp sắc kinh ngạc suốt thần chỉ chốc lát theo sau mới. Phản thân trở lại chính mình đồng phủ. Hồng lăng tiên tử bên này mà không đề cập tới. Lâm hiên thông qua sư Hồn chi thuật tử nọ tam cái người không may dù thần thức chung đáp. Đã... Xong giải đến thanh nhan tôn giả tung tích. Tên kia đã trải qua ly khai lôi không đảo quay trở về chính mình ồ ở Đó là nhất cái người cực kỳ hoang vắng chỗ cử ly nơi đây, ước chừng. Có số lượng bách vạn rằm cho tới tên, ba người đều hơn nữa không rõ. Giàng lắm, chích mơ hồ biết, sư tổ liền ẩn cư với nơi này. Tục ngữ nói đêm dài lắm mộng, lần này đây, lâm hiên dứt khoát không có. Tác dụng linh chu chạy đi, dù sao hắn tiến giai độ kiếp sau này, đổn. Quang nhanh chóng rất nhanh. Xa không phải một loại phi hành pháp khí. Có khả năng so sánh được. Vài bách vạn rằm đối với Lâm Hiên đến thuyết cũng không tính toán. Quá xa cử ly. Mấy ngày phía sau, Lâm Hiên chạy tới trong đó tuy nhiên vượt ra ngoài. Hắn dự liệu một màn xảy ra, nọ địa phương hoang vắng không giả lại. Căn bản không thấy tu tiên giả tung tích ạ. Lâm Hiên dựa theo sư hồn đoạt được đến đầu mối tại núi Hoang Trung. Chuyển du một ngày một đêm công phu, dùng thần thức tinh tế lục soát, Lại căn bản không thu hoạch được gì. Tại sao có thể như vậy ni? Lâm Hiên đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên hơi suy nghĩ một chút, lại đoán được chính mình hơn phân nửa. Thượng đương bị lừa. Tưởng tưởng cũng là chính là vài tên đồng huyện kỳ tiểu tu tiên giả. Lại như thế nào sẽ biết thanh nhan tôn giả hành tung cùng chỗ ở mặt. Dù là tái chuyện đệ tử này cũng quá hoang đường chút. Mà chính mình lại nhất thời sơ ý chung đối phương dù kế. Niệm cho đến này lâm hiên nhất trận thổn thức từ thăng cấp độ kiếp. Sau này thực lực cố nhiên phi thăng rất nhiều tuy nhiên chính mình. Suy nghĩ vấn đề nhưng cũng thường thường qua loa sơ ý. Này khả năng không là cái gì hảo dấu hiệu chứng minh chính mình tâm. Cảnh thượng đã nhiều ít ra chút vấn đề ở mặt ngoài như trước là. Trước kia cẩn thận khiêm tốn tính cách tuy nhiên trong tiềm thức đã có chút tự cao tự đại manh mối thoán khởi. Mà đối tu tiên giả đến thuyết chính là tối kỷ hoàn hảo hiện tại đã trải qua nhận thức đến cái vấn đề này Lâm Hiên tự nhiên sẽ không nhượng hắn phát sinh đi xuống nguy hiểm muốn bóp chết tại này sinh trong rặm vì vậy Lâm Hiên một bên kiểm thảo chính mình tu bổ tâm cảnh xuất hiện vấn đề một bên cao mày suy tư thanh nhan tôn giả không ở chỗ này Na Nà, hội ở nơi nào ni Nói về chuyện này thật là có chút dù gì đường đường đổ kiếp cấp bật Lão quái vật vì sao phải tài chính mình đồ tôn trong trí nhớ đồng thủ Cước ni Lâm Hiên mặc dù trong lòng nghi hoặc tuy nhiên trong tay lại không có gì có khả năng dùng đầu mối suy nghĩ chỉ chốt lát không bắt được Trọng điểm này sự cũng không thể làm gì khác hơn là tạm thời thôi Bất quá thanh nhan tôn giả hắn cũng không có tính toán buông tha chỉ. Là này lão quái vật hôm nay hội gặp ở đâu nhi ni Lâm Hiên không hiểu được tất cả rơi vào đường cùng quyết định đi lôi. Không đảo thử thời vận nói nữa. Lần này đây, Lâm Hiên không có vội vã chạy đi, dù sao hắn cũng không. Có cái gì nắm chắc, sớm hơn nhất điểm muộn nhất điểm cũng không có vấn. để gì... Vì vậy Lâm Hiên lựa chọn cưới Linh Chu. Trên đường vô sự, Linh Chu tốc độ, mặc dù muốn so đồn quang trầm hơn. Rất nhiều, nhưng hơn 10 ngày phía sau, Lâm Hiên còn là đi tới lôi. Không đào, trốn cũ dạo chơi, Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra một tia cảm khái sắc. Lần trước tới nơi này lúc sau này, chính mình còn chỉ là phân thần hậu. Kỳ tu tiên giả hôm nay thì đã là giói tam giới đều có thể đếm được. Trên đầu ngón tay độ kiếp kỳ đại năng. Trăm năm vội vã mà qua liền không biết rằng lôi không đảo thượng. Hiện tại tình hình như thế nào? Lâm Hiên như thế như vậy tưởng như thế cũng thuận thế ngang cao đầu. Cùng với động tác của hắn, Linh Chu tốc độ vừa chậm tại cự ly lôi. Không đảo ước chừng hơn ngàn trượng địa phương ngừng lại. B. Sơ. Để tam chương. Hôm nay thuyết ba chương. Làm được các vị đảo hữu. Đề cử phiếu ni có khả năng nhiều hơn đầu nhất điểm sau. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.